ba trăm tám mươi tám dịch thần nhất cường bình khí uy áp nhận d ư ớ i hai hơn nữa g ì dì gáy dạ ánh mắt rơi và o ủ trí hạ ít chĩa trên người ủ trí hạ ra tiểu tử nhanh lên một chút trưởng thành đi hy vọng có một ngày ngươi có thể mở ra màn d ễ kỳ ổ xạ dìn gẳng siêu việt sư phụ của ngươi sĩ si đến đó cái thời điểm ngươi là có thể liên thủ với ta đối phó dịch thần ưu trí hạ ít r h ĩ a gật đầu đối với trước mặt cái này một lòng vì c ô nổ hạ một lòng vì nhận giới suy nghĩ đồng thời lại so với đệ tam đạn d ồ đám người trọng tình nghĩa tam nhẫn ủ trị hạ ít triệt nhưng là hết sức tôn trọng h i ệ n nhiên hắn đối với đệ tứ hổ cả một nhà đối với ủ rủ mạ kỷ ô nhân sự t ì n h cũng là cũng có nghe qua bên kia kỷ nb ở -E、ệ ẹ cũng là ngã xuống trên mặt tuyết hắn cũng không có gì gì ải dạ tiên nhân hình thức như vậy có thể yếu b ấ t thống khổ vừa rồi một kích kia hắn coi như đứt đuôi đảo sinh đều vẫn là bị thương rất nặng kỳ n ở b ệ e đại n h â n hai cái vân n h ậ n ân cần nhìn kỳ n ở b ệ e tên ngu ngốc kia hôn đản lại so trước đó mạnh hơn bốn người liên thủ đều không thể giết hắn kỳ n ở b ệ e phất phất tay một một biểu thị chính mình không có việc gì lúc này đây bị hắn đánh bại chúng ta cùng cổ nổ hạ liên thủ một tay quyết định thiết c h i quốc nhất cường quyền lực bảo tọa nhân tuyển hắn tại nhận giới uy danh sợ là cao hơn hết thể đều như ạ kỳ mì chĩa c ả o giả cùng kỳ n ở b ệ e nói giống nhau ở thiết c h i quốc chiến dịch bụi bẩm lắng xuống ba thuyền cùng bị khống chế xạ xạ kỳ đầu hàng liêu sinh ba nghiêm ngồi trên thiết c h i quốc người thống trị cao nhất một chuyện chuyển khắp nhận giới sau đó làm một tay sáng lập một trận chiến này quả dịch thần chẳng những uy danh lan xa tay hắn cầm hai đại nhất cường binh khí lưu tinh phở dễ đồn cùng cương thiết thiên sứ cô dỗ s ỉ cũng theo đó chuyển khắp nhận giới đồng thời cũng uy áp toàn bộ nhận giới bất kể là người thế lực đang làm bất kỳ quyết định gì miễn là cùng dịch thần có liên quan đều không thể không lập tức suy nghĩ phở dễ đồn cùng cương thiết thiên sứ hai kiện kinh khủng vũ khí đặc biệt dịch thần chế tạo ra cụ bị nhân loại trí khôn vũ khí sinh mạng thể cương thiết thiên sứ cô rổ xỉ càng làm cho nhận giới bị đại thế lực trở nên k i ê n kỵ chỉ là nhất kiện vật chất vũ khí dù cho cường đại tới đâu dù sao không bằng có trí khôn có sức mạnh vũ khí đáng sợ rất rõ ràng cương thiết thiên sứ chính là người sau dì di dì -di ấy dạ còn không chịu trở về sao hổ cạ bên trong phòng làm việc đệ tam hổ cạ thần sắc kết thúc cực kỳ ừ dì di dì -di ấy dạ đại nhân nói đang còn muốn bên ngoài đi một chút ở nạ rủ tổ lớn lên phía trước hắn không tính trở về cổ nổ hạ hắn nói muốn đi tìm một chút phía trước tính kế dịch thần cái tổ t r ư ớ c kia tình báo dạ mã nạ cạ y nổi chia gật đầu mặc kệ từ lúc nào dì di dì -di ấy dạ đều là rất vì cổ nổ hạ suy nghĩ à. nếu như hắn làm hổ cả lời nói nhất định so với ta cái này làm lao sư xuất sắc hơn mỹ nạ tổ cũng là như vậy đệ tam hổ cả lắc đầu hắn nghi tơ ý d ô y mỹ nạ tổ nên cường thế thời điểm so với ai khác đều cường thế nên ôn nhu thời điểm so với ai khác đều ôn nhu không giống hắn như thế thất bại đệ tam hổ cả ngươi đã làm được rất khá ra mà nạ cả ạ ỷ nổi c h ì a ă n ủi là vâng đúng làm được cực kỳ thất bại mới đúng được rồi không nói ta đây cái lao đầu t ử sự tình cái kia cương thiết thiên sứ là chuyện gì xảy ra các ngươi cùng nàng đã giao thủ đem nàng tài liệu cặn kẽ nói cho ta biết đệ tam hồ cả nói rằng dạ mã nạ cả ý nổi chia lập tức đem tất cả bàn giao được rõ rõ rằng rằng hắn biết đệ tam hồ cả kiến thức b y ê n bác cũng có thể nghĩ đến phương pháp đối phó cũng khó nói cái kia cương thiết thiên sứ thật không đơn giản ta đoán chừng là dịch thần đối với h ắ n huyết kế giới hạn vận dụng tiến hơn một bước thể hiện trước đây vũ khí của hắn cho dù là cường đại như đầu đạn hạt nhân cùng p h ở dễ đổm đều phải cần hắn đi khống chế cần người sử dụng có đối ứng thực lực mới có thể phát huy ra sở hữu chiến lược nhưng lúc này đây bất đồng cái này cương thiết thiên sứ chẳng những không cần bất luận kẻ nào khống chế nàng càng là có trí tuệ của nhân loại cùng thất tình lục d ụ đồng thời đối với dịch thần tuyệt đối trung tâm dù cho dịch thần không đi khống chế nàng đơn độc một người đều có thể đối kháng ảnh cấp cứng giả lợi hại như vậy đ ể tam hổ c ả đồng tử co r ụ t lại đứng ở một bên mỹ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ngụ tạ tả t ạ n cổ h ạ t càng là sắc mặt viết đầy kinh hãi dịch t h â n mình đã khó đối phó như vậy hiện tại hắn bên người nhiều hơn một cái tuyệt đối trung tâm không cần khống chế cùng ảnh cấp cường giả giống nhau người cường đại muốn giết hắn càng là không thể nào mỹ tổ cạ đỏ hổ mù giả sắc mặt khó coi không gì sánh được phiên thoái nhất là dịch thần tiến nhập tiên nhân hình thức sau đó đem tiên thuật t r ả cờ dạ dót vào trong cơ thể nàng còn có thể để cho nàng thực lực trong vòng thời gian ngắn tiến hơn một bước dạ mã nạ cả y nổi chìa trầm giọng nói hơn nữa trong cơ thể nàng còn cất giấu một loại cuồng bạo mà tà ác lực lượng dì dìa dạ đại nhân nói nàng vẫn không thể tốt lắm không chế nếu không toàn diện bạo phát sẽ càng đáng sợ hơn người này trừ phi từ ngũ ảnh liên thủ nếu không là khó có thể đưa hắn triệt để giết chết đệ tam hồ cả thở dài nói sa ẩn thật sự rất tốt phúc khi à, không lý do chiếm được như vậy một cái cừng giả hắn không phải chết yểu nói tương lai sa ẩn ít nhất ba mươi năm có thể xương b á nhận giới không người nào có thể giao động địa vị xạ rủ tổ b ì lời nói để ở chàng ba người đều cả người chấn động kịch liệt đứng lên dồn dập khiếp sợ nhìn xạ rủ tổ b ì bọn họ đều không nghĩ đến dịch thần cư nhiên có thể được xạ rủ tổ b ì cao như vậy đánh giá bất quá giả m ạ nạ cả ý nổi trĩa vừa nghĩ tới phía trước dịch thần lái xe phở dễ đổm mang theo cô dỗ xì đối kháng gì d y ra. k h nơ bệ ép bọn bốn người còn chém giết cả cụ dù về sau liền cảm thấy rất bình thường ngũ ảnh xuất thủ sao rủ tạ tản cổ hạt dưới đôi mắt lóe ra các loại sắc thái thần bí lẽ nào ngươi là muốn mỉ tổ cạ đỏ hổ m ụ dạ trước tiên bảy trăm chín mươi bảy phản ứng kịp ta muốn bọn họ sẽ không ngồi xem xa ẩn cùng dịch thần càng ngày càng cường đại các ngươi nhìn dịch thần tốc độ phát triển nhìn nhìn lại dịch thần dưới sự hướng dẫn xa ẩn tốc độ phát triển ngươi cảm thấy bọn họ sẽ ngồi yên không lý đến sao đừng quên lần đầu tiên nhận giới đại chiến lần thứ hai nhận giới đại chiến chúng ta cổ nổ hạ không phải là mạnh mẽ quá đáng cho nên bị quần công chi sao ưu tạ tản tiểu giã sắc mặt lạnh như băng gật đầu hiện tại ưu việt không phải chúng ta cổ nổ hạ ta không phải tin tưởng bọn họ đối với lần này có thể thờ ở đây chính là một cái biện pháp giả mà nạ cả y nổi chĩa cũng kịp phản ứng nếu như xỉ cả cũ ở chỗ này thì tốt rồi hắn ở nơi này bên trong nói nhất định có thể đem điều này phương án tác chiến hoàn mỹ áp dụng xa dù tội bị bọn người trơ mặc m xỉ cả cũ tầm quan trọng đối với một cái nhận thôn mà nói thậm chí so với một cái ảnh cấp cường giả còn trọng yếu hơn đã không có xỉ cả cũ chúng ta bên này còn có có thể chống đỡ dịch thần sao đừng quên chúng ta ngay cả có x ỉ cả c ụ ở khả năng đang cùng dịch thần lần lượt tính kế ở giữa không đến mức chịu thiệt quá lớn m ị t ổ ca đỏ hồ mù ra nói rằng có giả mà nạ ca y nổi chia giọng nói chắc chắc người nào xạ rủ tổ bi nhất thời đại hỷ x ỉ cả c ụ nhi tử x ỉ cả mà giả mà nạ ca y nổi chia nói cầu thả cầu v t tốt